Phần 3 Lòng mình định nói xong trẻ tay chỉ về phía tiểu lưu trên sofa Nửa cười nửa khóc La Phi khẽ thở dài một tiếng Anh ý đến chuyện Hai ngày nay tiểu lưu chạy đông chạy tay Về chuyện vụ án hẳn đã rất mệt mỏi Chả trách mà lúc này Cậu ấy ngủ ngon lành như vậy Tiểu này gọi là thôi miên chớp nó Nguyên lý cơ bản Là dùng thông tin siêu năng lượng Để tiến hành tấn công trong chớp mắt Khiến cho đối phương tiếp nhận hướng dẫn Của người thôi miên Trong tình trạng tư duy gián đoạn Thôi miên chớp nhoáng Khó hơn thôi miên thông thường Nhưng tinh thần của cậu ấy Bố đang trong trạng thái căng thẳng cao độ Điều này giúp cho người thôi miên rất nhiều Đồng minh tổng kết một lượt Cuối cùng nói Tất nhiên Thôi miên nói ra thì rất dễ Nhưng khi tiến hành, thì phải cần đến rất nhiều kỹ xảo, không chỉ là ra lệnh và thiết kế các bước, mà còn cần đến sự phối hợp của mắt nhìn và động tác. Những điều này không thể dùng lời mà có thể chuyển lại được, phải dày công tích lũy dần trong nhiều năm. Lafie gật đầu, tỏ ý hiểu điều đó. Rất nhiều sự việc đều như vậy. Nguyên lý cơ bản thì đơn giản, nhưng kỹ xảo của người thực hiện thì lại mỗi người một khác. Đúng như câu mà người ta vẫn nói Sư phụ dẫn vào nghề Tu hành tại mỗi người Lần thể hiện này của Lăng Minh Đình Dù là việc nắm mắt tâm lý của tiểu lưu Hay sự vận dụng linh hoạt điều kiện hiện trường Cũng đều là những bước tính toán hết sức kỹ lưỡng và chính xác Đúng là đạt đến tiêu chuẩn của Bậc Đại Sư Là phì không nén được lên tiếng khen ngợi Cách thức của Lăng Tiên Sinh đúng là thần kỳ Khiến người nghe được mở rộng tầm mắt Lòng Minh định lộ vẻ coi thường nói Như thế này mà là thần kỳ Một chút cách thức ấy Đến cả thôi miên đích thực Cũng không đáng đâu La Phi ngạc nhiên hỏi lại Sao cơ Vậy thôi miên đích thực là gì Người đời không hiểu về thôi miên Vì bản thân từ thôi miên Đã khiến người ta hiểu lầm Mọi người đều cho rằng Thôi miên là buộc người ta ngủ Thực ra là hoàn toàn sai Thôi miên là đi vào nội tâm của đối tượng để phát hiện, kiểm soát và cải tạo thế giới tinh thần của đối tượng. La Phi lập tức nghiêm mặt, ngước mắt lên nhìn Lăng Minh địch Những lời giới thiệu của ông ta đã chỉ ra điểm mấu chốt trong hai vụ án ly kỳ. Lăng Minh Định nhìn vào mắt La Phi một lúc, sau đó nói với vẻ ngạc nhiên: Hãy đánh thức phụ tá của anh dậy. Chúng ta nên nói vào việc chính rồi. La Phi bền đánh thức Tiểu Lưu. Còn Lăng Minh Đình thì gọi người phụ nữ lúc trước vào thu dọn mảnh cốc vỡ. Người phụ nữ ấy, họ Viêm, là thư ký của Lăng Minh Đình. Chị ta nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi lại nhìn Tiểu Lưu, không nén được, khẽ cười thầm. Xem ra, chị ta cũng đã chứng kiến không ít hành động tương tự của Lăng Minh Đình. Tiểu Lưu tỉnh dậy, liền ngơ ngác, biết là mình mới để lộ những điều không hay, nhưng không nhớ được nhiều chi tiết Vì vậy, đỏ bừng mặt, không dám nói nhiều. Lúc này, Lăng Minh Định đã ngồi xuống chiếc ghế sau bảng, chờ khi thư ký viên đi ra khỏi phòng, bèn chủ động lên tiếng hỏi. Đội trưởng là, các anh đến là vì vụ án ma và bồ câu. Đúng không? La Phi gật gật đầu hỏi lại. Anh cũng đã đọc được những dòng status trên mạng sao? Nhắc đến phóng viên, Lăng Minh đỉnh cười với vẻ đau khổ. Tôi chưa đọc, nhưng sáng nay có một toán phóng viên đến thì mới được biết. Anh xem, trước thềm đại hội đến nơi rồi mà còn xảy ra việc đó. Đúng là càng bận lại càng cuốc. La Phi thầm cười khổ. Bản thân anh cũng đã từng nếm trải nỗi khổ trước cánh phóng viên này. Nhưng may mà bên cảnh sát thình sự có bộ phận tuyên truyền truyền trách nên không cần mình phải chịu áp lực này. Vì Lăng Minh Đình đã biết chuyện. Nên La Phi liền hỏi thẳng vấn đề. Anh cảm thấy hai vụ án này đúng là có liên quan đến Thôi Miên à? Lăng Minh Định không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ông ta chỉa tay nói. Tôi vẫn còn chưa biết chi tiết. Không thể đưa ra phán đoán thì chưa có căn cứ chính xác. La Phi gật đầu tỏ ý tán thành với thái độ thận trọng của Lăng Minh Định. Tiếp đó, anh nhìn ông rồi hỏi. Từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi Chiều ngày hôm kia. Và từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày hôm qua. Anh làm gì? Lâm Là Minh Định nghe thấy câu hỏi đó. Đầu tiên ngây người ra. Tiếp đó, thì tỏ bộ tức cười nói. Tôi xử lý công việc ở văn phòng. Thư ký và các nhân viên của tôi đều có thể làm chứng. Camera ở ngoài cổng có thể chứng minh thời gian tôi ra vào. Đúng rồi. Còn cả chiếc điện thoại này nữa. Lâm Minh Định. Chỉ chiếc điện thoại trên bàn. Có thể xem nhật ký cuộc gọi từ Tổng Đài Bưu Điện. Các anh có thể điều tra ký. La nhìn vào mắt của Lăng Minh Định. Chờ cho ông nói xong. Thì mỉm cười nói. Không cần. Tôi tin là anh không nói dối. Lăng Minh Định ồ một tiếng. Không ngờ La Phi đáp lại ông bằng chính chiêu ông đã sử dụng. Tình chắc đối phương không phải là nghi phạm. La Phi bền đem tất cả những tình hình trước Và sau hai vụ án, nói cho Lăng Minh Định biết. Trong khi lắng nghe, hai tay Lăng Minh Địch cứ chống cặp, vẻ mặt chăm chú, lông mày mỗi lúc một nhíu chặt lại. Khi La Phi nói xong, thì ông mới để hai tay xuống, đồng thời thở dài một hơi. La Phi để cho Lăng Minh Địch có thời gian suy nghĩ, một lát sau mới hỏi. Ông cảm thấy thế nào về tình hình đó? Chính là Thôi Miên, không nghi ngờ gì nữa. Mọi tính toán đều rất kín kẽ, kỹ xảo cũng rất tinh vi. Câu trả lời đó đã giúp cho La Phi xác định chắc chắn phương hướng trình sát điều tra, nhưng anh vẫn mong những phân tích chi tiết hơn nữa nên tiếp tục gặng hỏi. Anh có thể thấy được cách thức của hắn không? La Minh Đỉnh gật đầu, bắt đầu giảng giải cặn kẽ. Người thôi miên đã thực hiện thôi miên đối với đối tượng thứ nhất trong giấc chiếu phim, để cho đối tượng bị thôi miên tưởng mình đã bị ma cà rồng cắn. Tiếp đó, hắn đã nhồi cho đối tượng một khái niệm rằng phải được chuyển huyết thanh kháng thể trước 5 giờ chiều. Nếu không, sẽ biến thành ma cà rồng. Đối tượng này đã tìm đến bệnh viện gần đó để tìm huyết thanh. thì đứng chuông đồng hồ treo tường vang lên, cũng coi như là đã bật công tắc mà kẻ thôn miên đã đặt ra. Đối tượng bị thôi miên tưởng rằng mình đã biến thành ma cà rồng, nên có hành vi và lời nói dị thường. Sau đó, đối tượng bị xe va ngã, thêm vào đó còn có sự xuất hiện của cảnh sát. Tất cả những điều này đã kích thích anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng đó là hành vi tấn công của loài người đang nhắm vào Margaron. Nên anh ta đành phải phản kích lại trong tuyệt vọng và dùng cách thức của Rồng cắn vào mặt của nạn Nhật. Trong vụ án thứ hai, kẻ thô miên đã khiến cho đối tượng bị thô miên tin rằng mình đã biến thành một con chim bồ câu. Vì vậy, khi đối tượng đó nghe thấy tiếng còi, liền lập tức bay lên không trung theo đàn chim. Vụ án này xem qua thì không phức tạp bằng vụ án trước, nhưng mức độ khó của việc thôi miên lại lớn hơn rất nhiều. Vì lần thôi miên này phải khiến đối tượng có suy nghĩ chuyển thành động vật, độ khó vượt qua tâm lý này rất lớn. Những người thôi miên bình thường không bao giờ dám thử. Hơn nữa, các anh nói là lần thôi miên này Diễn ra ở chợ nông sản. Đó là một môi trường mở, ồn ào. Việc tiến hành một kiểu thôi miên, mức độ khó rất cao trong một môi trường như thế. Quả là có phần không thể nào tưởng tượng nổi. Laffy nhỏ mắt hỏi. Xem ra đó là một người vô cùng lợi hại sao? Là mình định thẳng thắn nói. Kiểu thôi miên ấy đến ở tôi e cũng không làm được. Người ấy chắc nắm được một ưu thế nào đó mà tôi không thể so sánh được. Mười ngón tay ông đan vào nhau, lộ rõ vẻ ủ rú khi bị người khác qua mặt. La Phi thì lại có tâm trạng không giống như vậy. Máu trong người anh đàn nóng lên. Trần Gia Hâm ở bên cạnh lên tiếng nói. Thật là đáng sợ. La Phi nhìn về phía Trần Gia Hâm, sắc mặt cậu ta trắng nhợt, vẻ mặt hốt hoạt, như thể bị một suy nghĩ đáng sợ nào đó áp đạo một lát sau, cậu nhận ra rằng ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào mình, nên vội lúng túng giải thích. À, tôi tôi đang nghĩ về câu mà người đó viết. Câu gì? Trần gia hâm nói. Tôi có thể kiểm soát được sự sống chết của các người. Hình như người đó đã thật sự làm được. Lam Là Minh Đỉnh lên tiếng nói. Ngứa khí của ông ta rất nặng, như thể đang tuyên cáo điều gì đó. Không ai có thể kiểm soát được sự sống chết của người khác Không thể kiểm soát được sao Nhưng thực tế là đã hại hai người rồi đấy thôi Trần Gia Hâm nhìn Tiểu Lưu Mới vẻ lo lắng rồi lại nói Vừa rồi đồng nghiệp của tôi Bị ông thôi miên nhanh chóng như vậy N Nếu như ông Tùy cầu nói đó còn đang giang dở Nhưng ý tứ của nó thì đã rất rõ ràng Lang Minh Đình cười phì một tiếng nói sợ tôi hại cậu ấy à? Ừ, tất nhiên là ông không làm vậy. Trần gia hâm nói giúp cho đối phương một câu, rồi chuyển chủ đề. Ừ, nhưng nếu ông đã muốn làm thì chẳng phải anh ấy cũng bị ông kiểm soát đó sao? tôi chỉ là làm cho cậu ấy đi vào trạng thái ngủ. việc này với việc hại cậu ấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lang Minh địch triển tay, ông để ý thấy ánh mắt của la Phi cũng chứa đựng nỗi lo lắng như vậy, nên cảm thấy chuyện này thực sự phải giải thích rõ ràng. Thôi được rồi, các anh đã hiểu rất sai về thôi miên, cho rằng người thôi miên hoàn toàn có thể kiểm soát được đối tượng, bắt đối tượng làm gì cũng được. Đó là điều không có thực. Người thôi miên chỉ là bước vào thế giới tâm hồn của đối tượng, dẫn dắt tiềm thức của đối tượng. Vì thế những việc mà đối tượng làm về bản chất, Là những việc mà họ muốn làm Người thôn niên Mãi mãi không thể nào Làm cho đối tượng làm những việc Đi ngược lại với mong muốn của họ Ví dụ như việc sĩ quan cảnh sát này ngủ Bản chất là vì bản thân cậu ấy cần ngủ Mong muốn đó Vốn nó tồn tại Chứ không phải là do tôi tự tạo ra được Là phi ngay lập tức Hiểu ra nói Có nghĩa là Một người bình thường Không cần thiết phải lo lắng nhà thôn niên Sẽ khống chế họ làm những việc xấu hoặc tự sát gì đó. Đúng thế. Nếu người đó làm việc xấu trong trạng thái thôi miên, chứng tỏ bản thân người ấy đã có những mong muốn tà ác. Nếu người đó tự sát trong trạng thái thôi miên, cho thấy bản thân người đó đã có khuynh hướng tự sát. Nhà thôi miên chỉ khơi dậy những điều đó từ trong tiềm thức của họ mà thôi. Lafy cho mày tỏ ý nghi hoặc. Nhưng tôi nhớ trong những lời anh đã nói. Có câu là thôi miên có thể cải tạo thế giới tinh thần của người bị thôi miên. Có thể cải tạo. Nhưng việc cải tạo ấy cũng phải trên cơ sở tâm lý vốn có của đối tượng. Ví dụ như vừa rồi, tôi thôi miên phụ tá của anh. Sau khi thế giới tinh thần của cậu ấy chấp nhận sự dẫn dắt của tôi, thì tôi có thể thử cải tạo cậu ấy. Nhưng tôi không thể bảo cậu ấy bắn chết anh được. Nếu tôi ra mệnh lệnh đó, e rằng cậu ấy không những không bắn anh, Mà còn cầm súng chữa vào tôi nữa. La Phi mỉm cười nói. Vậy anh có thể cải tạo điều gì đối với phụ tá của tôi? Là mình định nói. Thực ra vừa rồi tôi đã nhắc đến rồi. Nếu tôi ra lệnh cho cậu ấy để cậu ấy bắn chết anh. Thì cậu ấy sẽ không thực hiện. Mà ngược lại sẽ nảy sinh ý thủ địch với tôi. Đó chính là một kiểu cải tạo. Tiếp sau đây tôi có thể tiếp tục dẫn dắt. Làm cho cậu ấy tin rằng tôi là nghi phạm Mà các anh đang tìm Hơn nữa Tôi đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của các anh Lúc đó cậu ấy có thể sẽ nổ súng Bắn chết tôi Là vì hiểu ví dụ của Lăng Minh Địch Anh gật gật đầu nói Anh có thể dẫn dắt Tinh thần của cậu ấy Có thể làm cho cậu ấy Là một số việc vốn sẽ không làm Nhưng việc đó phải là xuất phát Trên cơ sở tâm lý tự thân của cậu ấy Đúng thế Giống như việc nhiều người bị lừa tiền trên đường, họ đều nói rằng bị thô miên. Những kẻ lừa đảo đó có thể đã dùng cách thô miên thật, nhưng nguyên nhân cơ bản khiến cho việc lừa đảo ấy thành công là vì có sự tồn tại lòng tham của những người bị lừa gạt. Là một cảnh sát hình sự, La Phi từng chứng kiến không ít bụ lừa đảo. Anh biết, cách nói của Lăng Minh Đỉnh hoàn toàn chính xác. Kẻ lừa đảo thường đưa ra một số mồi nhược khiến người bị hại đưa tiền, giao vật. Nếu ngay từ đầu nạn nhân không có ý định kiếm lợi, thì thông thường sẽ không bị mắc bẫy lừa đảo của bọn chúng. Lăng Minh Đình chuyển chủ đề câu chuyện. Hai vụ án đó cũng lợi dụng mong muốn vốn có của các đối tượng. Đối tượng của vụ án thứ nhất say mê với văn hóa ma cà rồng. Trong lòng cậu ta tràn đầy ảo tưởng về thế giới của ma cà rồng. Nếu không có tâm lý đó, thì làm sao cậu ta có thể tin rằng Mình đã biến thành Macaron Đối tượng trong vụ án thứ hai Mọi người nói rằng Ông ta đã sống một mình nhiều năm Cuộc sống rất cô đơn Tôi nghĩ có lẽ ông ta rất ngưỡng mộ Đời sống quần cư của chim bồ câu Thậm chí ông ta thường xuyên tưởng tượng Mình cũng là một thành viên Của đàn chim bồ câu ấy Lúc nào cũng có rất nhiều bạn Và còn được tự do bay lượn trên trời nữa Quả phân tích Của Lăng Minh Địch Hai vụ án đó Đúng là có cơ sở tâm lý rất hợp lý. La Phi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói. Vì thế, nhà thơ miên không thể kiểm soát được sự sống chết của đối tượng. Họ chỉ có thể kiểm soát được nhược điểm tâm lý của đối tượng mà thôi. Lòng Minh Định, đi, mỉm Cười, khen ngợi nó. Anh đã tổng kết rất chính xác. Nhược điểm tâm lý mà anh nói, trong thuật ngữ chuyên ngành của chúng tôi, gọi là tâm huyệt. Lần thứ hai, La Phi nghe thấy cụm từ này, lần thứ nhất thì không hiểu, nhưng bây giờ thì đã có thể gọt rũa được hàm nghĩa của nó. Lăng Minh Đình vừa nói, vừa chăm chú nhìn La Phi. Tâm huyệt chính là lỗ hồng trong tim của người, cũng chính là điểm ra vào của thế giới tinh thần của đối tượng mà nhà thôi miên tìm kiếm. Đối với một nhà thôi miên tử tế, điều quan trọng không phải là kỹ thuật mà là khả năng phát hiện ra tâm huyệt của đối tượng. Ánh mắt của La Phi bình thản, anh nhìn lại lăng Minh Đỉnh, lên tiếng hỏi: Ai cũng có tâm huyệt phải không? Ai cũng có. Chỉ có điều người thì dễ bộc lộ, người thì cất giấu rất kỹ. Suy nghĩ của La Phi quay trở lại với vụ án, anh chợt nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi: Nghi phạm và hai nạn nhân có phải rất quen thuộc với nhau không? Nếu không thì làm sao hắn lại nắm rõ tâm huyệt của hai người đó như trong lòng bàn tay như vậy? Chúng tôi đã điều tra về các mối quan hệ xã hội của hai người này. Nhưng hình như không có điểm gì chung. Chưa hẳn, đã phải là quen thuộc. Hai người này chỉ là những người nhạy cảm mà hắn gặp trên đường thôi. Người nhạy cảm là người dễ bộc lộ tâm huyệt sao? Đúng thế, có rất nhiều người như vậy. Chỉ cần bạn tỏ ra phối hợp với hứng thú của họ, thì họ sẽ dốc hết mọi điều trong lòng mình ra. Đối với một nhà thôi miên cao tay, thì việc tìm những người như vậy ở chỗ công cộng không phải là một việc khó. Vì vậy mà anh cho rằng họ là những đối tượng được chọn ngẫu nhiên. Đối với bản thân nạn nhân mà nói, thì không có mục đích gì rõ rệt. Lòng mình định ừ một tiếng, rồi trầm ngâm nói tiếp. Với một nhà thôi miên như hắn, Nếu chỉ vì muốn hại người, thì không cần phải làm ẩm ý lên như thế. Lập phỉ cảm thấy trong lời nói của Lăng Minh Định có ẩn ý, liền lập tức hỏi. Vậy theo anh, thì mục đích của hắn là gì? Mọi người còn nhớ nội dung cụ thể mà hắn đăng trên mạng không? Lăng Minh Định vừa nói, vừa cầm một tờ giấy in A4 trên màn lên. Tôi đã bảo cô Viêm đi mấy dòng Starfoot đó, có cần xem lại không? La Phi xua tay nói: Không cần đâu. Tôi nhớ mà. Nội dung là tôi là nhà Thôi Miên giỏi nhất thế giới. Tôi có thể khống chế được sự sống chết của các người. Hôm qua tôi đã huấn luyện một con ma cần rồng. Hôm nay tôi lại nuôi một con chim câu. Hiện nay tôi đang ở Long Châu. Tôi đến để tham gia đại hội những nhà Thôi Miên. Long Minh Định vừa nghe vừa nhìn vào tờ giấy im. Chỉ nhớ của La Phi. Đúng là không sai một chữ Ông tặc lưỡi khen rồi nói Mục đích của người đó Chính là ở dòng status này La Phỉ thấm nhầm lại dòng status trong đầu Nhưng không tìm thấy đầu mối Anh đành đưa mắt Giò hỏi nhìn Lang Minh Đình Lan Minh Đỉnh hỏi lại Anh có biết thoại thuật của nhà Thôi Miên không? La Phỉ lắc đầu nói Ừm, cũng không hiểu lắm Người Thôi Miên Muốn dẫn dắt tư duy của đối tượng thì cần phải tiến hành thiết kế công phu đối với những từ ngữ thôi miên của mình. Cũng giống như chơi cờ vây, mỗi một bước đi đều phải có mục đích, không được phép lơi lỏng chút nào. Khả năng thiết kế ngôn ngữ ấy được gọi là thoại thuật. Một bộ ngôn từ từ thiết kế công phu cho đến mục đích thôi miên nào đó được chúng tôi gọi là văn bản. Đối thủ của chúng ta rõ ràng là một gá rất tinh thông thoại thuật. Vì thế, cần phân tích văn bản, đối với dòng status trên mạng của hắn, thì có thể biết được mục đích của hắn. phi đã hiểu ra, lời lẽ của nhà thôi miên có kỹ xảo và kỹ xảo là thay thế cho quy luật. Quy luật này, người bình thường không thấy được, nhưng không thể lòe được một đại sư thôi miên như Lăng Minh Địch. Vì vậy, phi càng chăm chú, nhìn Lăng Minh Địch tiếp tục phân tích kỹ. Tôi là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới. Tôi có thể khống chế được sự sống chết của các người. Câu này là lời mở đầu kích thích tinh thần. Hắn dùng các từ khuếch trương giỏi nhất, sống chết, là với mục đích thu hút sự chú ý của người đọc. Câu thứ hai, Ngày hôm qua, tôi đã huấn luyện được một con ma cà rồng. Hôm nay tôi đã nuôi được một con chim câu. Câu này có thể xem như động cơ thúc đẩy tinh thần. thoáng qua thì thấy rất vô vị. Nhưng nếu kết hợp với tình hình của vụ án thực tế, thì lại tạo ra một hiệu quả đáng sợ. Tinh thần của người đọc sẽ lên xuống theo quá trình đó. Lúc đầu thì là hoang mang, sau đó thì là sừng sốt. Lúc này, tư duy của họ đã bị người đăng status đó chế ngự. Trạng thái tinh thần của họ sẽ trở nên kinh ngạc, chấn động, thậm chí là hoảng loạn. Nói đến đây, Lang Minh Đình cố ý dừng lại, như thể chở ý kiến của La Phi. La Phi gật đầu nói, Đúng thế, Xét theo những dòng bình luận trên mạng thì thấy sự thay đổi trạng thái tinh thần của cộng đồng mạng giống hệt như những lời anh nói. Đó cũng chính là phản ứng tinh thần mà kẻ đăng status đó mong đợi. Trong thuật ngữ của Thôi miên thì những gì trước đó đều là bước đệm. Nếu hiệu quả của bước đệm tốt thì nhà Thôi miên sẽ truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh đó là câu cuối cùng của cả văn bản và cũng chính là mục đích của kẻ thôi miên. Lafy chầm ngâm suy nghĩ nói: Hiện nay tôi đang ở Long Châu, tôi tới tham gia đại hội các nhà thôi miên. Đó là câu cuối của dòng status Trong đó bao hàm mệnh lệnh và mục đích gì? Lẽ nào là nhằm vào đại hội của các nhà thôi miên? Lang mình để nhíu mày lo lắng nói: Có tới 80% phần trăm là mục đích đó. Chậu nước bẩn ấy đã đổ xuống. Áp lực sau này đối với tôi sẽ rất lớn. Đúng là chỉ cần trên mạng lan truyền, cánh phóng viên thêm mắm thêm muối khi đưa tin, thì danh tiếng của đại hội các nhà thô miên không khỏi bị bôi xấu. Nếu thực sự đặt ra động cơ đó, thì phạm vi của kẻ nghi phạm đó đã thu hẹp lại đáng kể. là phi hỏi thật. Anh cảm thấy chuyện này có khả năng là ai làm? Là mình Địch đắn đo một lúc, Khẽ thở giải đáp Chuyện này khó nói lắm Chắc là người mang tâm lý bất mãn Đối với đại hội này đúng không Trình độ thôi miên của người đó cao như vậy Lẽ nào trong lòng anh Không có đối tượng nghi vấn sao Là mình định tỏ vẻ bất lực Những người đạt tới trình độ thôi miên như vậy Đúng là không nhiều Nhưng bây giờ không có chứng cứ nào Mà tôi lại nói ra tên người ấy Thì có lẽ không hợp lý lắm. Hơn nữa ngày kia, Đại hội đã khai mạc rồi. Nếu chuyện này mà xử lý không khéo, Có khi lại gây ra ảnh hưởng xấu. Mà như vậy, Thì lại trúng với ý đồ của người đó. Ngày ý tứ của Lăng Minh Địch, Thì thấy tình thế trước đại hội này, Dường như rất phức tạp, Là Phi không nén được họ. Rốt cuộc, Đó là đại hội gì? Có những người nào tham gia, Và có những ai phản đối, Long Minh Địch cũng cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng về chuyện này nên nói Mục đích chính của đại hội lần này là xây dựng một hiệp hội các nhà thôi miên toàn quốc Hiện trạng ở trong nước chưa có một tổ chức chính quyền cũng chưa có một hiệp hội mang tính ngành nghề đại diện cho nghề này trong phạm vi toàn quốc Khá nhiều các hội nhỏ thuộc các trường phái khác nhau và phân bố tạt mạng. Điều đó vừa không thuận lợi cho việc trao đổi trong nghề vừa ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể của nghề thôi miên. Vì vậy, tôi muốn triệu tập mọi người, tiến hành chỉnh đốn về ngành nghề này. Hiệp hội thôi miên Trung Hoa của anh, chẳng phải là mang tính toàn quốc rồi sao? Lòng mình định cười nói. Không phải, chỉ là lấy cái tên Trung Hoa thôi. Ngoài hội của chúng tôi, thì còn có Hiệp hội thôi miên Trung Quốc, Hiệp hội thôi miên Hoa Hạ, Hội Liên hiệp các nhà thôi miên người Hoa trên thế giới. Hiệp hội Thôi Miên trưởng ra, Tên của hội nào cũng rất kêu, tuy nhiên đều là những tổ chức xã hội lòng lèo. Cho sánh ra, thì hội của chúng tôi có quy mô tương đối lớn. La Phi cũng mỉm cười, tỏ ý đã hiểu. Sau đó anh nói, như vậy thì việc chỉnh đốn, thống nhất cũng là một việc tốt mà. Vậy thì tại sao lại có người phản đối kịch liệt như thế? Đôi mắt Lăng Minh Định, lóe sáng, ông đáp Việc chỉnh đốn, thống nhất sẽ liên quan đến vấn đề phân phối lợi ích. Trước đây thì mỗi hội chiếm cứ một phương. Bây giờ quy về một đầu mối thì ai sẽ là người đứng đầu đầu mối đó? Cho dù là ai làm thì cũng vẫn cứ hơn tình trạng tàn mạn chứ. Hơn nữa nếu chỉnh đốn, thống nhất thì tôi nghĩ sẽ có một quy trình thông thường chứ nhỉ? Tất nhiên là có quy trình. Hơn nữa mọi người cũng đã chấp thuật Nếu không họ đã không đến dự. Chỉ có điều dưới chừng đã xảy ra một tình tiết. Vốn cũng là một chuyện rất tốt thôi. Nhưng bây giờ đã biến thành chuyện xấu mất rồi. Là chuyện gì vậy? Có một nhà đầu tư mạo hiểm rất hứng thú với việc thống nhất ngành nghề lần này của chúng tôi. Trước đây không lâu, ông ấy đã thỏa thuận bằng lời với tôi là nếu lần chỉnh đốn thống nhất này thành công, thì ông ấy sẽ đầu tư cho hiệp hội mới để thúc đẩy việc ứng dụng thôi miên. Vào trong lĩnh vực điều trị tâm lý lâm sàng. Chuyện đó thì xấu ở đâu Khoản đầu tư đó Đã làm cho việc thống nhất Chỉnh đốn lần này biến mùi Mọi người đều cho rằng Sao tôi có nguồn vốn chống lưng Thậm chí có người còn cho rằng Tôi đã bán đứng mọi người Để rồi một mình đếm tiền phi gật đầu nói Có người nào công khai đứng ra phản đối không Không có Về đều đã nhận lời tham dự đại hội rồi. Nếu bây giờ mà phản đối thì xem chừng khó coi. Có điều dở thủ đoạn sau lưng thì khó mà nói là không có. Bối cảnh của đại hội các nhà thô miền đã được làm rõ. Cần cân nhắc thêm về việc liên hệ với trang mạng kia la phi cảm thấy sự lo lắng của Lăng Minh Đỉnh không phải là không có lý. Thế nên anh nói với ông. Nếu sự việc như anh nói thì anh chuẩn bị ứng phó như thế nào? Trước khi đại hội khai mạc vào ngày kia, tôi không muốn điều tra về bàn tay đen ở sau lưng kia. Vì việc điều tra đó sẽ làm rối loạn trong nội bộ. Và sự rối loạn đó thậm chí còn gây ra ảnh hưởng lớn hơn những dòng status đó. Là suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi có thể hiểu được ý của anh. Việc anh kìm lại như thế, chưa biết chừng người kia sẽ tự lộ diện, Lăng Minh Đình mỉm cười, vẻ hiểu ý rồi nói. Tôi không có ý đó. la Phi đưa ra yêu cầu. Nếu suy nghĩ của chúng ta đã thống nhất, vậy thì nên thẳng thắn với nhau. Xin anh hãy nói cho tôi biết, hiện tại những đối tượng mà anh nghi ngờ có những người nào. Tôi sẽ cử người tiến hành theo dõi họ, nhưng nhất định không làm kinh động đến họ. Như vậy, nếu chẳng may có ai đó định có hành động gì, thì chúng tôi sẽ kịp thời ngăn lại. Lăng Minh Đình dường như đã bị thuyết phục Ông nói Thôi được rồi Tôi sẽ đưa ra mấy cái tên Anh ghi lại đi La Phi đưa mắt sang bệnh Tiểu lưu vội lấy sổ ra Chuẩn bị ghi chép Lăng Minh Đình đọc Dương Bằng, Hội trưởng Hiệp hội Thôi miên Trường ra. Chu Hoài Hợp Hội trưởng Hiệp hội các nhà Thôi miên Hoa Hạ Tần Thiên Đó là một người tự do Vừa đi du học ở nước ngoài về, tôi chỉ mới có thể nghĩ ra ba người đó. Còn những người khác thì không có được thực lực thôi miên người khác ở chỗ đông người. Tiểu Lưu ghi chép đầy đủ những thông tin có liên quan là vì lập tức ra lệnh này. Cậu đi bố trí người theo dõi mấy người này ngay. Lăng Minh Định nhắc nhở mới vẻ rất nghiêm túc. Nhất định phải rất thận trọng. Nếu mấy người này mà phản kích thì người của các anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tiểu lưu vừa được nếm mùi sự lợi hại Của thôi miệt Nên không khỏi thấy lo lắng Là phì cũng nhấn mạnh nói Dưới việc theo dõi là được rồi Có tình hình gì Thì phải báo cáo kịp thở Không được tự tiện hành động Là mình định giơ tay xem đồng hồ Như có ý muốn kết thúc cuộc trao đổi Là phì biết ý bèn nói Vậy Cứ như thế đã nhé Anh cũng đang có nhiều việc cần giải quyết Chúng tôi về đây Vâng có tình hình gì, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ. Lạc Minh Đỉnh vừa nói, vừa đứng dậy tiến khách. Khi Lạc Phi ra đến cửa, đột nhiên ông nói thêm một câu. Buổi chiều, tôi tới bệnh viện thăm nạn nhân bị cắn. Các anh có đi không? Lạc Phi còn chưa kịp trả lời. Thì Trần Gia Hâm đứng bên cạnh, đã nói chen vào. Là người lái xe bị thương đó à? Tôi cũng muốn tới thăm. Lạc Minh Đỉnh đưa mắt nhìn cậu trai trẻ này. Và nhanh chóng phát hiện ra Trong ánh mắt của cậu ta có vấn đề Bèn hỏi Cậu có liên quan đến việc này à? Là phì giới thiệu Cậu ấy chính là cảnh sát xử lý hiện trường Hôm xảy ra vụ án con ma cà rồng kia Là do cậu ấy bắn chết đấy Lăng Minh Định gật đầu Tiếp tục nhìn vào mắt của Trần Gia Hâm Và đọc được càng nhiều điều trong đó Cuối cùng Ông mỉm cười nói Vậy thì cậu cùng tới nhé Tôi có thể giúp cậu. Cảnh sát bị thôi miên sẽ làm chuyện gì? Có mạng xã hội thuận tiện nên tin tức về vụ án ly kỳ ở Long Châu nhanh chóng được lan truyền. Trong quá trình chia sẻ, các cư dân mạng lại thêm vào những tưởng tượng của mình. Vì vậy, sự việc lại càng trở nên ly kỳ. Giới truyền thông cũng tích cực theo gót. Nội dung bài viết của họ không được thái quá, nhưng cách viết thì càng tinh vi. Có một bài viết với nhan đề: Các nhà Thôi Miên xâm nhập Long Châu. Chỉ bằng tám từ đó thôi, nhưng đã làm rõ nhân vật, sự kiện, địa điểm và cảm khiến cho không khí rùng rợn và căng thẳng lên tới cực độ. Ở Long Châu, thì sự việc đó. Càng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi Điện thoại của sở cảnh sát Hầu như nóng liên tục Cư dân thành phố ngoài việc quan tâm Đến tiến triển của vụ án Cũng tỏ ý thủ địch đáng kể Đối với đại hội các nhà thôi miên sắp khai mạc Thậm chí có người còn đề nghị Cảnh sát bắt giam tất cả những nhà thôi miên Tham gia đại hội để bảo đảm an toàn cho họ Tất cả những điều đó Chứng minh cho suy đoán của Lăng Minh Định Là chính xác Mục đích của kẻ đó là làm dối đến cùng Đại hội các nhà thôi miên lần này La Phi cũng đồng ý với phương hướng Điều tra trinh sát lúc này Đầu tiên bám sát mấy mục tiêu đáng nghi đó Đồng thời đảm bảo cho Đại hội các nhà thôi miên tiến hành bình thường Mục đích của đối phương không đạt được Rất có khả năng Hắn sẽ có động thái tiếp theo Lúc đó cái đuôi cáo của hắn Sẽ lộ ra Phụ trách hành động giám sát là ba cảnh sát lớn tuổi Tính tình điềm đạm Kinh nghiệm phong phú Còn tiểu lưu phụ trách phối hợp liên lạc Mặc dù Lăng Minh Đỉnh nhấn mạnh một lần nữa rằng mấy người đó rất khó đối phó, nhưng La Phi tin rằng cấp dưới của mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Buổi chiều, La Phi cùng Trần Gia Hâm tới bệnh viện. Họ đã hẹn Lăng Minh Đỉnh cùng vào thăm người lái xe trong sự kiện Ma Cà Rồng. Đối với bản thân vụ án, thì đội cảnh sát hình sự và hiệp hội các nhà thôi miên Trung Hoa đều là những người có liên quan, nên việc đến thăm người bị hại cũng là lẽ thường tình. Nếu có thể thu được một số manh mối bất ngờ Thì lại càng tốt Hai bên gặp nhau ở cổng bệnh viện Cùng đi với Lăng Minh Đình Còn có thư ký viêm của ông Cô ta đã thay bộ đồng phục làm việc Và mặc một chiếc áo len Rất rực rỡ Mái tóc đen mượt lúc trước búi lên Thì bây giờ cũng đã để xoã ngang bài Trông vô cùng hấp dẫn Nạn nhân tên là Hồ Hữu Đông Giới tính Nam 28 tuổi Chưa kết hôn là ca sĩ phòng trà. Sau khi vụ án mạng xảy ra, anh ta được đưa vào bệnh viện nhân dân. Qua một ngày cấp cứu, cơ bản đã qua cơn nguy hiểm. Hiện đang được tiếp tục điều trị tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Trước khi đến, La Phi đã gọi điện cho phía bệnh viện, nên bác sĩ Bành là người điều trị cho bệnh nhân đã ra đón tận trước cửa tòa nhà điều trị. Sau đó, cả đoàn đi tới khu vực chăm sóc đặc biệt. Tới cửa vào các phòng bệnh, thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang giảm con nhau. Cô gái là một người mặc áo y tá Đang cúi đầu Định đi vào khu vực buồn bệnh Một người đàn ông cao gầy chừng hơn 30 tuổi theo sau Và cứ kéo cô ấy lại Không biết là muốn làm gì Cô gái mấy lần định vùng thoát khỏi người kia Nhưng người đàn ông Cứ túm chặt lấy không chịu buông ra, Miệng thì liên tục lầm bẩm điều gì đó Cuối cùng Cô gái không chịu được nữa Bèn quay lại quát Anh đừng có nói nữa Anh có nói gì thì tôi cũng không đưa anh vào buồng bệnh đâu. Bệnh viện là nơi đơn điệu, buồn chán. Nhưng khi cô gái kia quay mặt lại, thì dường như có một luồng sáng hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt to hút hồn, lông mi dày và dài, trước mũi thẳng, đôi môi thành tú. Dường như mối nét trên đó đều là kiệt tác, rất lào sức hút, Của một nhà nghệ thuật, những kiệt tác đó lại được điểm xuyết trên làn da mịn màng, chỉ có ở con gái giang nam, tạo thành một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không tỉ vết. Và điều thu hút nhất trên khuôn mặt ấy, chính là đôi mắt vừa to vừa sáng, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, lòng đen thì như màn trời đêm, còn màu trắng thì như một đám mây nhẹ nhàng, tạo thành một đôi mắt trong veo. Cho dù là một người đàn ông như Phi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thuần khiết như vậy, cũng không khỏi cảm thấy biết ơn tạo hóa, đã tạo ra một sản phẩm tuyệt mỹ đến như thế. Bác sĩ si Viêm tỏ ra quen biết với cô gái ấy. Ông bước nhanh mấy bước hỏi. Chuyện gì thế? Cô gái mở to mắt, môi hơi rõ ra, nhìn có vẻ vừa tức giận, vừa ấm ức nói. Nhà báo này cứ muốn phỏng vấn bệnh nhân ở giường số 4, túi đòi tôi phải cho anh ta vào buồng bệnh. tôi nói thế nào anh ta cũng không chịu nghe. cho dù đang trong trạng thái ấy, thì khuôn mặt của cô vẫn đáng yêu như thiên sứ. bác sĩ bảnh giang tay ngăn người đàn ông gầy sang một bên rồi giải thích. xin lỗi, phía trước là phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài bác sĩ và y tá, những người khác không được vào. nhưng người phóng viên kia vẫn không chịu. anh ta quay lại nhìn bọn la phi. Hỏi với vẻ bất mãn. Vậy mấy người bọn họ thì sao? Cũng là bác sĩ và y tá à? Cô gái kia cũng quay đầu lại, nhìn mấy vị khách không mời với vẻ tò mò. Nhưng khi cô nhìn thấy Lăng Minh Đình, thì mắt cô chợt sáng bừng lên. Cô kêu lên vui mừng. Ờ, thầy Lăng, sao thầy lại đến đây? Vừa rồi, Lăng Minh Đình cảm thấy cô gái này có gì đó quen quen. Bây giờ, nghe gọi bằng cái tên thầy Lăng quen thuộc. Thầy lập tức nhớ ra nói Em là Hạ, Hạ Mộng Giao đúng không? Cô gái cười dạng rỡ nói Thầy vẫn còn nhớ em Bác sĩ Bành nhìn Lăng Minh Đỉnh Rồi lại nhìn Hạ Mộng Giao Ngạc nhiên hỏi Mọi người biết nhau à? Cô ấy đã từng là Lăng Minh Đỉnh cân nhắc một chút Dường như cảm thấy rất khó diễn giải Về quan hệ giữa hai người Cuối cùng dùng một từ bạn bè để nói Hạ Mộng Giao vui vẻ ngật đầu. Xem ra, cổ có vẻ rất vừa lòng với cách gọi đó. Bác sĩ Bành chỉ vào Hạ Mộng Giao nói. Thế thì may quá. Cô ấy là y tá, chuyên chăm sóc cho Hồ Hữu Đông. Lát nữa sẽ đưa mọi người đến giường số 4. Phóng viên đứng bên cạnh, đã nghe thấy được một số điều, bèn sáng đến họ. Các anh cũng đến về vụ án ma cà rồng à? Là phình rút chiếc thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng đáp. Chúng tôi là cảnh sát, đề nghị anh tránh cho. Phóng viên đó tỏ vẻ chẳng sợ gì, anh ta cũng rút thẻ ra đáp Cảnh sát thì sao chứ? Tôi là phóng viên, chỗ này là nơi công cộng, tôi có quyền phỏng vấn hợp pháp. La Phi nhíu mày, định chỉnh cho gã một trận, thì Lăng Minh Đình liền tiến đến, đưa tay khẽ kéo tay La Phi. La Phi hiểu ý, chủ động lùi sang một bên. Lăng Minh Đỉnh nhìn vào mắt của người đàn ông kia nói. Anh muốn tìm hiểu về vụ án sao? Tôi là một nhà tôn niên. Người đàn ông kia chợt ngây ra. Anh ta nhìn Lăng Minh Định, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Anh ta đã thấy trong mắt của đối phương ánh lên một ma lực rất kỳ lạ, khiến cho mọi suy nghĩ của anh ta trở nên dối ren và ngưng trễ. Nhưng đồng thời, nó lại như có sức hút, khiến anh ta không thể quay đi. Một lúc sau, Lăng Minh Định nói với giọng như ra lệnh. Đi theo tôi, không được ghi linh tinh, không được nói linh tinh, chỉ được nghe, chỉ được ghi chép. Người đàn ông kia gật đầu như một cái máy. Lăng Minh Đình quay người lại, đưa ra đề nghị với mọi người. Cho anh ta đi theo. Là khi nhìn Lăng Minh Đình vẻ không hiểu. Ông ta đã bị các bài báo làm cho đau đầu, bây giờ lại còn đưa cả phóng viên này đi theo, không biết là có ý định gì. Lăng Minh Đình mỉm cười nói. Phóng viên là con dao hai lưỡi, mấu chốt là cán bút nằm trong tay ai. Nghe vậy, là vì dường như đã hiểu ra phần lớn. Vừa rồi, khi mà mắt của Lăng Minh Định và phóng viên kia nhìn nhau, chắc chắn ông đã dùng biện pháp thôi miên. Người phóng viên kia cứ nhất định muốn tìm hiểu những bí mật của vụ án. Thân phận là nhà thôi miên của Lăng Minh Định đã tấn công trực diện vào tâm huyệt của anh ta. Với kỹ xảo thôi miên của Lăng Minh Định, Thì việc thực hiện thôi miên với một người nhạy cảm như vậy Chỉ là một việc đơn giản Hiện tại Thì tư duy của anh chàng này Đã bị kiểm soát Nếu nhân đó bảo anh ta viết một bài Có lợi cho đại hội các nhà thôi miên Thì rất có khả năng Lật lại thế cờ trong dư luận Nếu đã vậy Là thì chẳng có ý kiến gì Về đề nghị đó Có điều Bác sĩ Bành thì ngại động chạm đến quy định của bệnh viện Nên nói Làm như vậy có thỏa đáng không? Lâm Minh Đỉnh tự tin đáp lại. Bác sĩ Bạch, anh cứ yên tâm. Anh ta sẽ ngoan ngoán nghe theo lời tôi. Tuyệt đối sẽ không gây phiền nhớ gì đâu. Hạ Mộng Giao đưa mắt nhìn bác sĩ Bạch, Đôi mắt vừa đen vừa sáng và trong veo. Nó với vẻ kiên định. Anh cứ tin tưởng thầy Lăng đi. Từ trước đến giờ, lời của thầy không sai đâu. Bác sĩ Bạch đã bị đôi mắt ấy làm cho lay động. Cuối cùng, Ông gật đầu đáp Thôi được Thế là cả đoạn đi vào Khu chăm sóc đặc biệt Dọc đường, phóng viên kia theo sát Lăng Minh Định, không nói năng gì Cũng không ngó nghiêng xung quanh Ngoan ngoán chẳng khác gì một con rối. Rất nhanh sau đó Họ tới trước cửa phòng bệnh cần đến Thì vừa hay gặp một y tá Từ bên trong đi ra Với một khay thuốc trên tay Mặt mày nhăn nhó Bác sĩ Bảnh bước lên hỏi, Tình hình thế nào Người y tá kia đáp với vẻ khổ sở Bệnh nhân không chịu uống thuốc Bác sĩ Bảnh thở dài bất lực Rồi quay sang đám đông giải thích Bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa Nhưng sức ép tinh thần của bệnh nhân rất lớn Anh ta cứ một mực từ chối phối hợp điều trị Phóng viên kia trộp được thông tin cần thiết Vội lấy quấn sổ ra ghi chép Cũng trong lúc đó Hạ Mộng Dào bước tới Đón lấy chiếc khay thuốc trong tay đồng nghiệp nói Để tôi thử xem sao Lăng Minh Đỉnh đưa tay ngăn hạ mộng rào lại nói Không, để tôi Hạ mộng rào không nói gì Ngoan ngoán trào khay thuốc lại cho Lăng Minh Địch Tôi bảo trước Mọi người cứ ở đây chờ Lăng Minh Định nói với đám đồng Chuẩn bị rời góp đi vào bên trong Thì bác sĩ Bành Dường như cảm thấy có phần không tin tưởng, Nên vội giữ ông lại nói Ông là... Hạ Mộng Giào đứng bên, lại khuyên nhục. Để cho thầy ấy vào. Thầy ấy là bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới đấy. Bác sĩ Bảnh buông tay, nhúng vai nói. Thật thế à? Ừ, vậy thì ông vào thử xem. Lăng Minh Định mở cánh cửa khép hờ Người trong phòng cảm thấy có người vào. Bèn cất tiếng gầm khẽ với vẻ đau đớn. Tiếng gầm ấy chứa đựng sự tuyệt vọng và phấn nộ khiến người ta không khỏi dùng mình. Mọi người nghe thấy vậy, không khỏi thay đổi nét mặt. Duy chỉ có lang Minh Địch, là vẫn bình tĩnh. Ông quay lại, nhìn một lượt. Cuối cùng nhìn về phía Trần Gia Hâm đứng sau Lạc Phi. Ông nửa cười, nửa không nói. Cậu rất căng thẳng phải không? câu nói đó, khiến mọi người đổ rồn mắt về phía Trần Gia Hâm. Thấy Trần Gia Hâm mặt mày nhợt nhạt, môi khẽ run run, tinh thần, Có vẻ rất không bình thường La Phi dùng khỉu tay Huếch vào cấp dưới họ Cậu sao thế Trần Gia Hâm nhìn chân chân Về phía cửa phòng khép hở Đáp với giọng lắp bắp Tôi thật là vô dụng Là tôi đã hại anh ấy Hôm ở hiện trường La Phi đã nhìn thấy gánh nặng tâm lý Trong lòng Trần Gia Hâm Lúc đó anh đã khuyên cậu ta mấy câu Bây giờ Nạn nhân đã ở cách một bức tường Nỗi đau mà người ấy phải chịu đựng, chứa đựng trong tiếng gầm khẽ ấy, như sói vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng ân hận và dày bỏ. Lăng Minh Đỉnh đưa một tay ra, giữ lấy vai của Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm quay lại, mắt hai người gặp nhau. Lăng Minh Đỉnh nói, không sao đâu, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nghe những người này, trong mắt Trần Gia Hâm, dần dần ánh lên vẻ mong đợi. Lăng Minh Đỉnh quay người đẩy cửa. Một mình bước vào buồng bệnh. Ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Mấy người còn lại chờ đợi trong sự nhấn nại. Chừng nửa tiếng sau, cánh cửa buồng bệnh lại mở ra. Lăng Minh Đình xuất hiện trước mặt mọi người. Bác sĩ Bảnh vội hỏi ngay. Thế nào rồi? Lăng Minh Đình không trả lời. Ông vẫy tay về phía Trần Gia Hâm nói. Vào đi, anh ta muốn gặp cậu. Trần Gia Hầm ngớ ra, không ngờ lại có tình huống đó. Trần chừ một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn La Phi, vừa như đợi mệnh lệnh của anh, vừa như muốn cầu cứu điều gì đó. La Phi quan sát ánh mắt của Lăng Minh Định, cảm thấy đó không phải là việc gì tệ hại, nên nói. Cầu cứ vào đi. Không sao đâu. Có được sự động viên của đội trưởng, Trần Gia hâm cảm thấy yên tâm hơn. Hậu bèn theo Lăng Minh địch đi vào trong buồng bệnh, Lần này, Lăng Minh Đình cố ý không đóng cửa, những người khác mặc dù ở bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi việc trong buồng bệnh. Lăng Minh Đình dẫn Trần Gia Hâm đến trước giường bệnh, bệnh nhân nằm trên giường với đủ mọi thứ dây chuyền nhằng nhịp, mặt quấn một lớp băng dày, chỉ để lộ một con mắt bên phải, trông như một xác ướp. Trần Gia Hâm biết nửa mặt bên trái của nạn nhân gần như đã bị cắn hết, lý lại cảnh tượng máu me hôm đó cậu vẫn không khỏi dùng mình. Lăng Minh Đỉnh nói với Trần Gia Hâm bằng giọng rất hòa nhã. "Cậu đừng căng thẳng." Lại gần hơn một chút nữa. "Nào, hãy nắm lấy tay anh ta." Trần Gia Hâm từ từ đưa bàn tay phải của mình ra, mặc dù cảm thấy nó nặng như đeo chỉ, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người bệnh. Con mắt bên phải của bệnh nhân khẽ đảo một vòng, sau đó Nhìn chăm chăm vào mặt trần ra hầm Ánh mắt ấy giống như một tảng đá lớn đè chặt lên ngực Khiến cậu cảm thấy nghẹt thở Lăng Minh Địch bước lên Nắm lấy bàn tay còn lại của bệnh nhân nói Cậu ấy chính là cảnh sát có mặt tại hiện trường Hôm đó cậu ấy đã xử lý vụ của cậu Người bệnh lập thức tỏ ra rất xúc động Toàn thân anh ta căng lên Như muốn cố ngồi bật dậy Nhưng vì sức quá yếu Không thể nào thực hiện được Nên anh ta chỉ còn biết Nắm chặt với bàn tay của Trần Gia Hâm Còn mắt Thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu Một hồi lâu không chớp Toàn thân Trần Gia Hâm cứng đờ Đầu óc trở nên trống rỗng Trong lúc bối rối Cậu nghe thấy bệnh nhân kêu lên Mấy tiếng ú ớ rất lạ lùng Âm thanh ấy Khiến cậu sởn da gà mồ hôi túa ra Cậu không biết đó là lời tố cáo tuyệt vọng Hay là lời nguyền rủa phấn nộ tiếng ú ớ vẫn cứ phát ra, đồng thời bệnh nhân bắt đầu xoay cổ tay, dường như muốn truyền đạt điều gì đó. Lúc đó, Trần Gia Hâm mới nhận ra là người ấy đang nói. Có điều miệng của người ấy cũng vướng dưới lớp băng quấn, nên lời nói không được rõ ràng. Đầu óc Trần Gia Hâm bóng chốc trở nên hốn độn, không đủ sức để nghe hiểu những lời nói kỳ lạ đó. Cậu đành quay sang Lăng Minh Đình hỏi, Anh... anh ấy đang nói gì ạ? Lao Minh địch mỉm cười đáp Cậu ấy muốn cảm ơn cậu Cảm ơn cậu Vì cậu đã giúp cậu ấy được tái sinh Trần Gia Hâm không tin vào tay mình Cậu bàng hoàng quay đầu lại Nhìn vào mắt của người kia Lần này cậu mở rộng cánh cửa lòng Cảm nhận thế giới tinh thần của người kia Cậu nhìn thấy ánh mắt của người ấy Ánh lên những tình cảm Trong đó có sự nhiệt tình Và cả niềm hy vọng Đôi môi bị quấn băng của bệnh nhân Lại phát ra âm thanh. Cuối cùng Thì Trần Gia Hầm đã nghe ra Đó là hai từ Cảm ơn Một từ rất đơn giản Nhưng đã hóa giải được áp lực rất lớn Trong lòng Trần Gia Hầm Cậu muốn khóc Nhưng cố kìm giọt nước mắt lại. Cậu biết trước đó cậu luôn tỏ ra rất yếu đuối Nhưng kể từ giờ phút này Cậu phải trở nên cứng rắn Kiên cường hơn.